Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1487-1488 huyết tế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, hồ ngôn loạn ngữ, rốt cuộc thiên hạ tuyệt trận là vật gì mà không thể. Bài trừ, thanh âm bất thiện của vạn giao vương truyền vào tai lão, quái vật đang đè nén lửa giận trong lòng. Không sai, là ngươi đang mê hoặc người, định dối gạt bọn ta thì hậu. Quả sao ngươi tự hiểu rõ thiết chủ vương cũng chầm rãi mở miệng, âm. Khí toàn thân dâng lên bổn vương sẽ khiến ngươi cầu sống không được. Muốn chết không thể. Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng lại chú ý tới cổ ma. Lúc nghe thấy thiên hạ tuyệt trận thì trong mắt lão ma lói lên một tia sáng rực dị. Chỉ nghe thanh âm thấp thỏm bất an nhưng có phần êm ái của tư đồ. Phương truyền vào tai các vị tiền bối bớt giận thiếp nào dám trêu có điều thiên hạ tuyệt trận chính là một trong năm thượng cổ. Đoạn cấm đại trận vãn bối mặc dù nhận ra nhưng không có năng lực phá. Lời nàng còn chưa dứt, vẻ mặt chúng lão quái đều trầm xuống. Đoạn cấm đại trận là trận pháp vô cùng lợi hại từ thượng cổ lưu truyền. Tới nay, đừng nói là ly hợp kỳ tu tiên giả, cho dù là động huyền kỳ lão quái, vật ví như chân thân của ma tổ trước mắt tới đây còn chưa chắc bài. Trừ được Nhất thời trường diện yên tĩnh trở lại, sắc mặt chúng lão quái vật đều. Vô cùng khó coi. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hoặc là nữ tử này nhận lầm. Chăng, tư đồ cô nương cụ thể thiên hạ tuyệt trận là gì? Ngươi mau nói rõ. Ràng, một lúc sau vọng đình lâu mới lên tiếng, vừa rồi hắn đã hỏi. Qua rực long nhưng gã tình thánh này cũng lắc đầu. Nguyên lý của thiên hạ tuyệt trận không quá mức thâm ảo nhưng thực tí thao tác, lại vô cùng phức tạp. Tư đồ phương nói tới đây. Trong mắt hiện vẻ si mê, không ngờ tại bồng lai sơn lại có thể thấy. Đại cấm trận trong truyền thuyết. Chư vị tiền bối mặc dù không tham ngộ về trận pháp thuật nhưng cũng. Hiểu muốn đem cấm chế khởi động thì cần linh lực làm năng lượng. Điều này ta đương nhiên rõ ràng. Vọng đình lâu khẽ gật đầu. Phương thức cung cấp linh lực cho cấm chế có hai loại, một là tu tiên. Giả bày trận trận sau đó đem pháp lực rót vào trận bàn trận kỳ để khởi. động trận phù cũng tương tự như thế. Phương thức này mặc dù tiện lợi, nhưng uy lực hữu hạn Loại thứ hai các vị cũng đã gặp qua là đại trận hộ phái uy lực rất mạnh, cần đem tinh thạch bỏ thêm cung cấp năng lượng. nha đầu, ngươi lý giải giải dòng những điều này làm chi bổn tôn muốn đem cấm chế bài trừ không phải đến tìm ngươi bái sư học tập chi thức trận pháp thanh âm nôn nóng của vạn giao vương truyền vào tai lão quái vật này thật tâm tính nóng như lửa khiến sắc mặt tư đồ phương lập tức trắng bệch đạo hữu nóng vội thì có lời gì làm sao ngươi biết tư đồ cô nương nói thừa lâm hiên nhíu mày có chút bất mãn lên tiếng thật không rõ lão yêu vật ngông nghênh này sao tu đến được ly hợp hậu kỳ? chẳng lẽ lão không hiểu đạo lý cứng quá thì dễ gãy sao? ngươi, vạn giao vương giận tím mặt nhưng ánh mắt vọng đỉnh lâu khiến lão ngừng công kích. khi xưa đánh một trận khiến lão giao long đã khắc sâu ấn tượng, sợ đến tận xương cốt. tư đổ cô nương, ngươi tiếp tục nói, vâng. Trên mặt nữ tử lộ ra cảm kích Uyển chuyển bái lễ rồi đôi môi anh đào Hé mở đối với vạn giao vương Tiền bối xin bớt giận Không phải vãn bối dài dòng Nhưng những điều này đều liên quan đến thiên hạ tuyệt trận Vãn bối tu vị nông cạn Nhưng các vị tiền bối nghe xong Có lẽ tìm được biện pháp phá giải Ngươi nói đi Vạn giao vương hạ nộ hỏa nhẫn nại hừ một tiếng Thiếp vừa nói qua phương thức cung cấp linh lực cho cấm chế có hay loại tuy nhiên thiên hạ tuyệt trận thì khác không cần tinh thạch hỗ trợ mà trận pháp này đã dung hóa vào trong tự nhiên dung hóa tự nhiên đó là cái gì trên mặt vọng đỉnh lâu đầy vẻ kinh ngạc nghe mà mơ mơ màng màng chính là cùng tự nhiên dung làm một thể có điểm tương tự các tiền bối điều động thiên địa nguyên khí tuy vậy thiên hạ tuyệt trận có thể Điều động thiên địa nguyên khí trong phạm vi rất lớn, tỉ như cái trước, mắt chừng có thể đem thiên địa nguyên khí trong vòng trăm dặm toàn bộ thu về sử dụng. Tư Đồ Phương chậm rãi nói khiến chúng nhân ở đây biến sắc. Lâm Hiên thở dài, quả nhiên giống như giới thiệu trong Thiên Nguyên. Trận thư. Như vậy thiên địa nguyên khí là nguồn sinh lực của thiên hạ tuyệt, trận, may là trận pháp trước mắt thuần túy mang tính phòng ngự. Nếu thiên địa nguyên khí hóa thành công kích thì đám người ở đây lại một Phen khốn đốn Ở bồng lai sơn này thiên địa nguyên khí cực kỳ phong phú Muốn công Phá trận này chỉ còn cách đem công kích mạnh hơn tổng thiên địa nguyên Khí ở cả trăm rằm phá tan nó Nếu không cho dù cấm chế tiêu hao linh lực nhưng tức thời lại được bổ sung mà thiên địa nguyên khí nơi khác luôn tuần hoàn lưu động đến Trong trăm rằm này Vĩnh viễn không khô cản. Nghĩ đến đây trên mặt chúng lão quái đầy vẻ ảo não. Đúng lúc này cổ ma lại mở miệng khiến đám người ngạc nhiên chưa chắc. Không phá được bổn tôn có một chủ ý. Cái gì đạo hữu có thể bài trừ trận này. Trên mặt đám người lộ vẻ vừa mừng vừa sợ nhưng không ai nghi ngờ lời. Cổ ma chân thân ma tổ vốn có tu vị vượt xa mọi người ở đây. Tiện bối có thể phá trừ thiên hạ tuyệt trận. Ngay cả tư đồ phương cũng lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bài trừ được cấm. Chế nghĩa huyên mùi bọn họ có thể giữ được mạng nhỏ. Tuy vui mừng nhưng trong ánh mắt các lão quái vật vẫn duy trì vẻ cảnh. Giác từ lúc tới sơn đỉnh cử chỉ của cổ ma luôn có chút quái dị quá. Mức trí công vô tư. Rốt cuộc lão ma này đang mưu tính chuyện gì. Không sai bổn tôn có thể đem cấm chế bài trừ bất quá. Trong. Mắt lão ma hiện tia rượu dị, trầm ngâm mở miệng Đạo hữu có yêu cầu cứ việc đề ra, bất quá tiên gia chi bảo tuyệt Không thể cho ngươi Thanh âm thiết chỗ vương truyền vào tay, đám Người cũng liên tục gật đầu, bọn họ có khả năng cấp cổ ma một chút chỗ Tốt, nhưng đem bảo vật dâng lên thì không thể Ha ha, các vị đạo hữu hà tất nóng lòng coi như các ngươi đáp ứng Dân tặng bổn tôn cũng không thể tin được Bài trừ cấm trí cũng không Khó chẳng qua là muốn mượn những thứ này Lời còn chưa dứt Đầu vai lão ma đã rung lên Cả không gian dường như vặn vẹo bản thể cổ ma không động Nhưng mấy huyến ảnh xuất hiện trong Tầm mắt Ồ Trong mắt lâm hiên co lại Trên mặt lộ ra vẻ đề phòng Có điều cổ ma Không nhằm vào ly hợp kỳ tu tiên giả Năm đảo huyến ảnh nhoáng lên, phân biệt bắn tới năm nguyên anh kỳ tu. Sĩ, động tác như một các ma ảnh đều xuất ngón tay điểm về mi tâm đối. Phương, đột biến nổi lên khiến sắc mặt các nguyên anh kỳ tu tiên giả trở nên. Xanh xám, thực lực trinh lịch hơn nữa bị đánh lén, bọn họ không có thời gian đem. Bảo vật tế khởi hoạt tránh né. Nhưng con kiến hôi còn ham sống, chỉ thấy tên khất cách đưa tay vỗ vào. Sau ấp một cái, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Bành một tiếng bão khai, huyết vụ đón gió lóe thành một vượt diện hung. Ác màu huyết hồng. Nó há to mồm hung hăng cắn vào cánh tay của ma ảnh. Khất cái này trang phục te tua như sơ mức nhưng dù sao cũng là tu sĩ. Nguyên anh hậu kỳ, một kích bảo mạng thanh thế tự nhiên không nhỏ, vừa. Nhìn đã biết vượt diện là một bí thuật vô cùng huyền diệu nào đó. Tuy nhiên không chút hiệu quả. Ma ảnh không tránh không né nhưng công kích của khất cái thất bại. Khiến mặt mày hắn súng động. Lâm Hiên thấy rất rõ ràng. Tại trong nháy mắt không gian vặn vẹo rất mạnh. Vượt diện nhìn như cắn. Chúng ma tí nhưng kỳ thật thất bại. Quả nhiên lão ma này am hiểu thần. Thông không gian. Công kích vượt diện không có hiệu quả. Mi tâm khất cách đã bị ma chỉ. Điểm chúng Hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ não toát ra khắp. Thân thể theo sau tất cả linh lực toàn bộ bị phong bế. Lúc này hành động đã bị trói buộc, một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Tình cảnh bốn người kia cũng không khác biệt lắm. Nguyên anh kỳ tu tiên giả ở bên ngoài bá chủ một phương nhưng ở chỗ này lại như con rối tùy người sai khiến. tiền bối đây là ý gì? Vừa rồi người đã đáp ứng không dùng chúng ta. Làm vật hy sinh. Thanh âm sắc nhọn mang vẻ vừa sợ vừa giận của tư đồ. Phương truyền ra. Đúng là bổn tôn đã đáp ứng. Lão ma để hai tay sau lưng vẻ mặt nhàn. Nhã. Vậy đây là ý gì? Hừ. Chẳng lẽ cô nương mới sơ nhập tu tiên giới sao? Ngay cả lời hứa. Hảo cũng tin là thật. Ta đáp ứng rồi nhưng hiện không tuân thủ thì sao? các nguyên anh tu sĩ lại trừng mắt cứng lưới, không biết phản bác thế nào. dù vậy chúng ván bối cũng không đắc tội tiền bối mong người tư đồ phương không thể nói gì hơn cười khổ cầu khẩn mở miệng đúng là các ngươi không đắc tội với ta bổn tôn cũng không muốn làm sát kẻ vô tội muốn trách thì trách đạo hữu mua dây buộc mình nhận ra nhận đây là thiên hạ tuyệt trận bổn tôn là thượng giới ma tổ cơ Duyên xảo hợp từng nghe một phương pháp có thể bài trừ nó Chúng ta đã Có bảy ly hợp kỳ tu tiên giả Hiện nhân thủ đã đủ Tuy thế còn cần Thân thể cùng hồn phách các vị đạo hữu làm vật huyết tế mới có thể phá Trận Trên mặt cổ ma hiện tia tàn nhẫn cười lạnh mở miệng đạo hữu đem các nguyên anh tu sĩ này huyết tế thật bài trừ được Thiên hạ tuyệt trận Trong mắt thiết chủ vương hiện lệ quang hưng Phấn mở miệng. U, V, q q Mơ, bất quá mấy người bọn họ còn chưa đủ. Lão ma lại quay đầu ánh. Mắt nhìn về phía những nguyên anh kỳ âm hồn rượu vật đảo hữu Những thủ hạ này của ngươi đã không còn tác dụng. Ngươi có bỏ được hay không? Lời này vừa nói ra đám rượu vật âm ti biến sắc. Dù là thi vương hay là khô lâu rượu vật thân cao mấy trường. Bọn chúng diện mạo kỳ lạ nhưng... Linh trí tuyệt không kém nhân tộc, Cả đám trở nên xôn xao Nhưng thiết chủ vương lại như không thấy So Với tiên nhân di bảo thì các thủ hạ nguyên Anh kỳ quả thực không tính Gì Đạo hữu khẳng định sao Không sai Vượt quá phạm vi trăm rằm thì không dám nói Còn như mượn Thêm huyết nhục hồn phách bọn họ Ta chắc mười phần bài trừ được thiên Hạ tuyệt trận này Cổ ma như đã tính trước nói đác như vậy chút mạng nhỏ của thủ hạ cũng tùy đảo hữu sử dụng thiết chủ vương vô tình mở miệng tay phải giơ lên bắn ra một đạo hắc quang hơn mười nguyên anh kỳ duyện vật còn lại không thể động đậy bọn chúng đương nhiên không cam tâm tình nhưng sớm đã bị hạ cấm chế thập phần đáng sợ đảo hữu quả nhiên là nhân vật có đàm phách trên mặt cổ ma lộ vẻ vừa lòng đám vọng đình lâu lâm hiên điền tiểu kiếm thì đều trầm mặt. Đáng thương cho Tư Đồ Phương mặt trắng như tờ giấy, thân thể mềm mại, run rẩy không ngừng, đầy mặt thống khổ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi vào tu, La môn vốn đã là sai lầm không thể cứu vãn.